bách luyện thành tiên huyến vũ chương 45 tu ma giả cực ma động các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. vậy sao đột nhiên một âm thanh trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng cất lên khiến không khí trà lâu trở nên trầm lặng theo tiếng bước chân khe khẽ từ cầu thang một thiếu nữ tuyệt sắc tầm đôi tám hiện ra linh lực tỏa ra từ thân thể mềm mại khiến người kinh hãi âu dương tiên tử một tu sĩ kinh hoàng hô lên tức khắc cả hoa anh thảo trở nên xôn xao âu dương cầm tâm trưởng lão bích vân sơn là một trong số ít những nữ tu ngưng đan kỳ ở châu này pháp bảo của nàng chính là một cây thụ cầm ưu nhã phối hợp với công pháp có uy lực vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới gặp lại nàng nơi đây lâm hiên có chút lo lắng nhưng không mấy hoảng Hốt trừ phi là quái nguyên anh kỳ nếu không thì không thể phát hiện. Ra khi trước là hắn giả trang lưu du kia. Trà lâu nhanh chóng trở nên yên lặng trở lại. Đám người đều không dám. Mở miệng còn gái nho sinh khi nãy còn to mồm mà lúc này mặt vàng như. Nghệ thân thể run rẩy Ngươi vừa nói gì? Thiếu nữ khẽ chuyển thân chậm rãi đi tới trên khuôn mặt xinh đẹp. Không lộ ra hỉ nộ. Ta ta. gái nho sinh lắp bắp một hồi đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết. Thân hình biến thành một đạo sáng màu vàng bay về phía cửa sổ. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, một tán tu linh động trung kỳ muốn dựa vào một. Kiện hạ phẩm linh khí để đào tẩu trước mặt ngưng đan kỳ tu sĩ chẳng. Phải là quá ngô ngốc sao? Họ là từ miệng mà ra nhưng nếu không quá hoảng sợ tới mức chạy trốn. thì với thân phận tiền bối ngưng đan kỳ thiếu nữ này chỉ là giáo huấn hắn một chút có điều hiện tại chỉ thấy âu dương cầm tâm khẽ nhíu mày trên mặt lộ vẻ tức giận nàng phất tay áo một cái một cây ngân châm mỏng manh liền phát sau mà đến trước nó hóa thành một tia sáng màu hồng bắn trúng đạo độn quang của tán tu hết thảm một tiếng nho sinh từ không trung rớt xuống lăn lộn trên mặt Nét mặt tỏ vẻ vô cùng thống khổ. Trong lòng lâm hiên khẽ động, dùng thần thức quét qua phát hiện trên. Người nho sinh không chút linh lực, tu vị đã bị phế bỏ biến thành phàm. Nhân, thiếu nữ đã hạ thủ lưu tình. Bằng không tại tu tiên giới cậy mạnh hiếp yếu này, nếu là một ngưng. Đan kỳ tu sĩ khác, nho sinh ngô ngốc này đã bị đánh tới hồn phi phách. Tán, thiếu nữ ra tay xong thì thản nhiên ngồi xuống kêu một tách hương trà. Đám người vội vàng đứng dậy thanh toán. Lâm Hiên do dự một chút rồi. Cũng rời trà lâu, lập tức độn quang bay khỏi phường thị. Gặp nàng ở đây khiến hắn có chút hiếu kỳ, nữ tu danh tiếng lấy lừng. Bích vân sơn này tới đây có việc gì, hay là đang truy theo thất tinh? Thảo tới đây, hiện tại nàng chưa nhận ra hắn thì phải mau trở về bổn. Môn, độn quang cho đến khi sắc trời đã mờ tỏ, Lâm Hiên hạ xuống một cánh. Đồng hoang vu, chăm dặm xung quanh không một bóng người, dùng thần. Thức xác định không có nguy hiểm, hắn liền tìm một chỗ khuất tính tỏa. Không ngờ ngay lúc bán giả đột nhiên lâm hiên mở mắt trên mặt lộ nét. Kinh ngạc, nhanh chóng lấy ra một viên ẩn linh đan phục dụng vào thu. Liếm tức khí cùng tu vị. Sau đó hắn lấy ra một tấm ẩn thân phù đem dán lên người. Thân ảnh, nhanh chóng tan biến vào cảnh vật chung quanh. Một thoáng sau một đạo bạch quang từ xa bay về phía này. Lâm Hiên nhíu, mày cảm giác tựa như đã gặp qua ở đâu. Cách hắn khoảng 15 trượng quang hoa tán đi rồi hạ xuống, lộ ra một gã trung niên vận đạo bào xanh, dâu để ba chòm vô cùng tiêu sái. Điểm đặc biệt là hắn chỉ có một cánh tay trái. Thái Bạch Kiếm Tiên chống ngực Lâm Hiên khẽ thót lên, hai nhân vật trọng yếu của Bích Vân Sơn tới đây cùng một ngày chẳng lẽ là truy theo thất tinh thảo Đối mặt với tu sĩ ngưng đan hậu kỳ hắn không dám sơ sót chút nào May là ẩm linh đan có hiệu quả vượt xa lục dịch hồng lăng thảo hơn nữa Cửu thiên huyền công cũng có tác dụng thu liếm linh lực nên thái bạch Kiếm tiên không phát hiện ra Lúc này trương thái bạch đã ngồi xuống khoanh chân Lâm hiên đoán hắn Tới nơi hoang vắng này không phải để tu luyện mà có lẽ đợi ai đó. Không ngoài sở liệu của hắn, chỉ một khắc sau liền có một đạo sáng màu. Tím bay tới, hiện ra một lão giả lùn tướng mạo cực xấu, mắt hí mũi. Tẹp y phục banh ra để lộ lồng ngực bên có xăm hình một đầu lâu dữ, tợn. Đặc biệt chính là toàn thân lão tỏa ra sát khí kinh người. Thì ra, là tu ma giả đã tới kết anh đại hội. Lâm Hiên cao mày nhìn tình cảnh ruột dị này. Nhân vật trọng yếu bích vân sơn nổi danh dép áp như Cầu Thái Bạch. Kiếm tiên vào lúc thâm canh bán dạ tại nơi hoang vu hẹn gặp một tu ma. Giả, vô tình chứng kiến cảnh này Lâm Hiên cười khổ không thôi nhưng không. Dám thở mạnh. Nếu bại lộ hành tung chắc chắn đối phương sẽ giết người. Diệt khẩu. Đừng nói Thái Bạch kiếm tiên cho dù chỉ mình tu ma giả ngưng đan. Trung kỳ kia thì hắn cũng không có cơ hội trốn thoát. Ha ha, Trương Huyên đã lâu không gặp. Thái bạc kiếm tiên mở mắt, lộ ra thần sắc bất mãn đứng lên nói. Đoạn miêu thượng nhân, sao ngươi tới muộn vậy? Ha ha, thực xin lỗi, có chút việc nên ta phải nán lại. Sắc mặt thái bạc kiếm tiên càng khó coi, sau một lát hắn đè nén cơn. giận hỏi tiếp không nói nhảm nữa, có mang vật đó không? Có vẻ mặt tu ma giả trở nên ngưng trọng, lấy ra một cái túi chữ vật. Quảng sang cho Thái Bạch kiếm tiên. Vật này cực ác ma tôn khổ cực lắm mới thu được từ tây cực chi hải. Trương Thái Bạch cũng không thèm để ý lời đoàn miêu thượng nhân, dùng. Thần thức kiểm tra cẩn thận một phen, sau một lát vẻ mặt hắn hài lòng. Cất vào lòng ngực. Thái Bạch huyên, việc ma tôn nhờ. Yên tâm Ta đã hẹn, nửa canh giờ nữa thì Âu Dương Cầm Tâm sẽ đến, vật Ma Tôn cần đang ở trong tay thì thực là thì đang giữ nó sao? Trên mặt Tu Ma giả hiện một tia hưng phấn, ta đã tìm hiểu kỹ, Cầm Tâm chính là ấu nhi duy nhất còn lại của gia. Tộc Âu Dương đã bị diệt trăm năm trước, cho nên tấm cực độ chắc chắn ở trong tay à. Ha <cười> ha, <cười> tốt quá, chỉ cần chúng ta đem dâng cho Ma Tôn thì đã lập được Đại công, người xét lập Thái Bạch Huyên làm phó đồng chủ cực ma động. Cực ma động nghe cái tên này lâm hiên không khỏi nhíu mày. Cực ma động là một môn phái tu ma giả nhưng thực lực chỉ tính là trung đẳng ở Châu còn thua xa tam đại phái. Thái Bạch kiếm tiên là trưởng. Lão Bích Vân Sơn địa vị cao vời sao lại thèm một cái chức phó động. Chủ nhỏ nhoi kia. Đa tạ hảo ý của ma tôn ta cung cấp tin tức cực độ thì người chỉ cần. Đem thương hải tảo ban cho ta là được. Còn đối với chức phó động chủ. Xin thứ tại hạ không có hứng thú. Nghe những lời này trên mặt đoạn miêu thượng nhân không giấu nổi nét. Giận dữ, lão nén giận cười nói. Trương Huyên đang khinh thường cực ma động chúng ta rồi đó. Ha ha, từ. Khi từ khi ma tôn trở thành động chủ từ mấy trăm năm trước, tu ma giả. Chúng ta nằm gai nếm mật, hiện tại thực lực đã bảo tăng. Cái gì biểu hiện ra ngoài chỉ là phần nhỏ thực lực của chúng ta mà thôi. Hiện nay tuy cực ma động vẫn kém tam phái các ngươi, nhưng nếu là một, tính một thì Bích Vân Sơn cũng đành lép vế. Chân mày thái bạc kiếm tiên khẽ cao, lần này hắn giao dịch cùng cực. Áp ma tôn là vì trong tay đối phương có thương hải tạo để trị chứng. Bệnh của hắn, nghe đối phương khoác lác không khỏi nửa ngờ nửa tin. Trương Huyên có thể cho là ta nói xàm nhưng ma tôn vốn có hảo ý mời. Ngươi tới cực ma động một phen. Được rồi Trương Thái Bạch không nhiều lời, hóa thành độn quang biến. Mất cuối chân trời. Nhìn theo bóng sáng Trương Thái Bạch đoạn miêu thượng nhân nở một nụ. Cười chế xếu, ngắm nghĩa một cây dược thảo kỳ lạ trên tay rồi cười rộ. Lên Trương Thái Bạch ngươi cho rằng đã giao dịch với chúng ta mà có. Thể toàn mạng trở về sao thương hải tảo đã bị ma tôn. Dưới ánh trăng khuôn mặt xấu xí của lão co rúm càng tăng thêm vẻ hung, tàn. Sau đó lão lấy ra trận bàn cùng trận kỳ bắt đầu bố trí xung quanh. Chỉ trong chốc lát hình thành một trận pháp cổ quái. Mặc dù chưa được phát động nhưng lâm hiên đã cảm nhận được sát khí dày. đặc bên trong trận pháp ma đạo tà ác này. Ngắm nhìn kiệt tác đoàn miêu thượng nhân không khỏi đắc ý tiếp đó lại. lấy từ túi chứ vật ra một hạt châu kỳ quái rồi phun vào một ngụm linh khí chỉ thấy từ hạt châu phát ra ánh sáng mờ nhạt lan đến pháp trận tức thời một màn sương mù cuồn cuộn nổi lên che lấp sát khí nồng đậm sau đó lão niệm pháp quyết miệng thì thào chú ngữ thân ảnh dần tiêu thất nhìn thấy cảnh này thêm với đối thoại của đoàn miêu thượng nhân và thái bạch kiếm tiên lâm hiên đoán không lầm thì bọn họ đang định phục kích âu dương tiên tử làm sao bây giờ lúc này mà rời đi thì chắc chắn sẽ bị lão ma kia phát hiện lâm hiên quyết định ngồi yên quan sát chỉ một lát sau một đạo lam quang lói lên từ đằng xa rồi nhanh chóng bay vút qua đây dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra một thiếu nữ vận lam y tuyệt sắc chính là âu dương cầm tâm nàng quan sát một hồi rồi lộ ra vẻ nghi hoặc Thái bạch sư huyên truyền âm gọi nàng tới đây có chuyện quan trọng cần. Bàn, sao lúc này hắn vẫn chưa tới? Do dự một lúc nàng cũng hạ thân trầm rãi bước về phía trước. Nhìn thấy, cảnh này đoàn miêu thượng nhân đang ẩm nấp không khỏi vui mừng. Đối phương sắp tiến vào bạch cốt âm sát trận. Cùng lúc này sau khi cân nhắc nặng nhẹ lâm hiên đột nhiên mở miệng. Âu dương tiên tử cẩn thận, phía trước có cảm bẫy. thanh âm đột nhiên nổi lên khiến thiếu nữ xứng sờ thân hình tuyệt mỹ dừng lại giữa trên không chỉ nghe âm thanh ruột khóc thê lương nổi lên phía trước xuất hiện xương vụ nồng đậm rồi một bộ khô lâu hiện ra thấy thế đôi mày thanh tú của âu dương cầm tâm khẽ nhíu há miệng thơm bắn ra một đạo sáng lạnh lẽo vào khô lâu đồng thời đổn quang bay ngược trở lại lâm hiên thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng động thân Ngay lúc vừa bay đi Một quang cầu màu lục đã bắn qua sang bằng chỗ hắn vừa ẩn nấp May mà lanh lẹ rời đi trong lòng Lâm Hiên thầm kêu may mắn Sở dĩ hắn chọn nhắc nhở cầm tâm chính đã suy xét ký càng Khi trước Lâm Hiên nhận thấy muốn an toàn rút đi thì không được Nhưng Nếu tiếp tục ẩn núp tỏa sơn quan hổ đấu thì Âu Dương cầm tâm cùng đoạn Miêu thượng nhân đều là cao thủ ngưng đan kỳ pháp lực kinh người Hắn Lại trốn ở gần như vậy chắc chắn sẽ bị đánh trúng. Tuy Cầm Tâm là trưởng lão Bích Vân Sơn nhưng nếu để nàng gặp độc thủ của lão già kia thì hắn chỉ còn đường chết. Còn về Cầm Tâm qua sự. Việc ở trà lâu hoa anh Thảo khẳng định nàng không phải là người lãnh. Huyết tuyệt tình vì vậy Lâm Hiên quyết định hỗ trợ Cầm Tâm. Lại nói thất bại trong gang tấp đoàn miêu thượng nhân tức dẫn đến. Dâu tóc dựng ngược. Hai mắt rực lửa hận nhìn về kẻ phá hỏng chuyện tốt của lão. Không ngờ lại là mộ thanh niên mới hơn hai mươi tu vi chỉ là trúc cơ. Sơ kỳ. Lúc này lão trở nên kinh ngạc, một tiểu tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ở. Đây sao có thể tránh được thần thức của lão. Đáng hận, vừa rồi là ở ngoài nên sát trận chỉ phát ra khô lâu thực lực. Không cao, nếu không thiếu nữ đã bị vây khốn. Tuy tu vị của lão hơn nàng một bậc nhưng nghe đồn âm ba công của thiếu. Nữ này là tuyệt kỹ của Bích Vân Sơn uy lực vượt xa cảnh giới. Đoạn, miêu thượng nhân không dám khinh thường nên mới bày ra cấm chế, không. Ngờ lại bị lâm hiên phá hư đại sự. Lúc này Âu Dương cầm tâm thầm kêu may mắn tuy chưa nhận ra trận pháp. Dưới chân nhưng từ sát khí kinh người có thể uy lực cực đại của nó. Nghĩ đến nàng đưa mắt nhìn sang thiếu niên tiểu bối đứng bên trái, lộ. Ra vẻ cảm kích. Rồi nàng chuyển ánh mắt sang lão giả dung mạo xấu xí, vẻ mặt hiện sự. Tức giận lẫn ngưng trọng. Tô ma giả ngưng đan trung kỳ. Bên kia đoàn miêu thượng nhân oán độc nhìn sang lâm hiên lần nữa rồi. Tập trung vào cầm tâm, tên tiểu tử này tuy rằng đáng ghét nhưng chỉ là tiểu bối trúc cơ kỳ, không đáng để mắt. Chỉ cần thanh toán xong nữ tử ngưng đan sơ kỳ này tiểu tử kia không. Phải là muốn nặn tròn nặn vuông thế nào đều được sao. Đoạn miêu thượng nhân thò tay vào ngực. hắc quang chợt lóe rồi một. Kiện pháp bảo vừa gì được tế ra. Pháp bảo này được bao phủ bởi một. Tầng xương vụ đen thùi nên không rõ hình dạng của nó. Có điều uy áp. Phát ra hơn hẳn linh khí tới mấy cấp độ khiến lâm hiên liếu lưới lặng. Lẽ lui về phía sau. Hắn liền đem linh khí hộ thuẫn mở ra. Lại đem mấy tấm phòng ngự phủ. Trung cấp cùng phòng ngự linh khí là chiếc khăn tế ra các bảo vật từ Lúc rời linh dược sơn thu được đều lấy ra toàn bộ. Nhất thời hào quang chói lòa khiến đoàn miêu thượng nhân liếc mắt nhìn. Sang nhưng rất nhanh liền tập trung sự chú ý vào thiếu nữ phía trước. Lúc này cầm tâm cũng đang ngưng trọng nhìn tu ma giả trước mặt thân. Thể mềm mại của nàng phát ra sát khí dữ dội. Thái bạc kiếm tiên không. Có mặt, nơi này lại có mai phục. Khẳng định là có điều khuất tất Nàng nở nụ cười lạnh lẽo, ngọc thủ khẽ lướt, một cây thủ cầm màu hoàng. Kim tinh xảo liền hiện trên bàn tay. Đoàn miêu thượng nhân đã bắt đầu đồng thủ, tay ghét một đạo pháp quyết. Pháp bảo trong xương mù phát ra tiếng kêu ông ông, xương vụ dày đặc. Ngay lập tức mở rộng tới phạm vi vài chục trưởng bao phủ lại Đối mặt với ngưng đan trung kỳ tu sĩ Âu dương cầm tâm đâu dám buông Lỏng nàng đem thủ cầm ôm dọc vào trong ngực Những ngón tay ngọc nhẹ Nhàng lướt trên phím Ngay lập tức trong không khí vang lên những Tiếng đàn cầm nhộn nhạo trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ kinh ngạc Đây là âm ba công đỉnh đỉnh đại danh Chỉ nghe trong tiếng đàn cầm thánh thoát ẩn chứa sát khí kinh người Theo cầm khúc trên bầu trời xuất hiện kim quang trói mắt do vô số linh. Lực biến ảo thành kim châm. Nhìn qua số lượng ít nhất cũng phải hơn vạn mũi. Lâm Hiên khẽ hít một ngụm khí lạnh băng châm quyết mà hắn khổ tu so. Với tuyệt học này thì khác nào múa diều trước cửa lỗ ban. cung. Âu Dương tiên tử búng tay một cái, ngay lập tức vạn châm đầy trời xé. Gió bắn sang đối thủ thanh thế không gì sánh được. Có điều đoạn miêu thượng nhân không chút sợ hãi, liền đưa tay bắt Pháp. Ấm kỳ lạ, hướng về phía Pháp bảo dù dì quát lên một tiếng. Đi, nhất thời xương mù cuồn cuộn lên lúc xoáy dữ rồi bên trong bắn ra vô Số lưới đao gió. Kim châm cùng phong đao dày đặc như mưa rào va chạm phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Rồi kim quang cùng linh khí bay lượn vần múa trong. Không chung tận mắt hai vị cao thủ ngưng đan kỳ giao thủ trong mắt. Lâm Hiên lói lên tia sáng kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt giữ tợn đoàn miêu thượng nhân trong lòng hắn có chút cảm. Giác bất an. Nhưng không hiểu sao cảm giác này lại không phải lão gây. Ra. Hừ. Hóa ra âu dương tiên tử trong truyền thuyết cũng chỉ là như vậy. Vẻ mặt đoàn miêu thượng nhân hiện sự hung áp. Xem ra lời đồn đã quá. Phóng đại thực lực của thiếu nữ này. Dù không có trận pháp, lão cũng đủ khả năng xanh cầm nàng. Lâm Hiên tiếp tục lùi về sau thêm hai ba mươi trượng nữa. Lúc này khuôn mặt Thanh Tú Âu Dương Cầm Tâm càng ngưng trọng, hiện tại Thái Bạc kiếm tiên còn chưa đến, xem ra nàng đã bị bán đứng. Thấy kim châm không tác dụng, ngón tay nàng cũng bắt đầu biến đổi cầm. Khúc trở nên cấp bách. Trên không xuất hiện một đạo sáng màu vàng kim. Ngày càng rực rỡ, đột nhiên một quái điểu khổng lồ xuất hiện. Bề ngoài, của nó nhìn như chim hạc nhưng sải cánh dài tới hơn 10 trượng, lại. Chỉ có một chân. Tất phương. Lâm Hiên thầm rúng động. Đây chính là hỏa thần điểu trong truyền. Thuyết, tất nhiên nó không phải là chân thể tất phương mà chỉ là do cầm tâm. Mượn âm ba công biến ảo thành. Đoàn miêu thượng nhân thất kinh, làm gì còn chút ung dung trước, lão. lẩm bẩm mắng một câu, rồi há miệng phun ra một tiểu cầu xanh lục, tiểu cầu bay vào trong đám xương vụ màu đen quanh pháp bảo. Nhất thời âm thanh sấm dậy nổi lên khiến vũ khí cuồn cuộn, sau một lát từ bên trong phát ra một tiếng rồng ngâm. Sau đó xương mù tản ra, từ bên trong lộ ra một con ác dao dương nanh. Múa vuốt, giao tộc cũng chính là thần thú chỉ đứng sau long tộc. Đoạn miêu thượng nhân vừa thi triển hóa hình thuật, là bí thuật mà chỉ có cao thủ ngưng đan kỳ mới có thể thi triển. Dùng pháp bảo biến ảo, thành áp sao sẽ sở hữu một vài thần thông của thần thú này. Tất nhiên, là tiêu hoa pháp thuật vô cùng. Áp sao hệ thủy còn tất phương hệ hỏa, Trong mắt lão giả hiện rõ vẻ âm lệ, dùng thần thức hối thúc áp sao. Lao qua tấn công, Âu Dương cầm tâm khẽ gãy đàn. Tất phương liền vẫy, cánh hỏa diễm hừng hực nổi lên khắp trời nghiêng tiếp đón đỡ. Chỉ thấy hỏa diễm tung bay thủy khí tung hoành, lâm hiên trợn mắt há. Mồm nhìn hai thần thú đại chiến. Tuy chỉ là pháp bảo cùng linh lực, biến ảng thành nhưng khí thế như muốn bài sơn hải đảo. Thấy không có khả năng thủ thắng đoàn miêu thượng nhân há miệng phun. Ra một mũi tên đen tuyền nó hóa thành một đảo hắc quang bay vụt đến. pháp bảo thứ hai lâm hiên có chút kinh ngạc chúc cơ kỳ hay linh động kỳ tu sĩ thường sử dụng nhiều linh khí khi đấu pháp còn tu sĩ ngưng đan kỳ thường chỉ có một pháp bảo nguyên nhân là tài liệu luyện chế pháp bảo vô cùng hiếm hoi ngưng đan kỳ tu sĩ dành dụng mấy chục năm có được một kiện đã khá rồi tô ma già này lại có những hai kiện xem ra ra thân rất dày a nhưng cầm tâm cũng nào phải dễ đối phó không chút sợ hãi khẽ phất tay trái trên tay liền hiện ra một thanh tiểu kiếm nó hóa thành một đảo kim quang đón đỡ hắc quang kia bên tám lạng đàng nửa cân trong nhất thời khó phân thắng bại đoàn miêu thượng nhân lộ vẻ không thể tin nổi pháp bảo âm hàn tiến này là trong lúc lập được đại công lão được ma tôn ban thưởng uy lực vượt xa pháp bảo thông thường tuy rằng lão chưa hoàn toàn luyện hóa nó nhưng uy lực không yếu không ngờ thiếu nữ lại dễ dàng đón đỡ như thế đối phương có thể ngang ngửa với lão lúc này đoàn miêu thượng nhân đã tin lời đồn không ngoa lão lại đưa mắt nhìn về lâm hiên càng thêm oán hận nếu không có tiểu tử này phá hủy chuyện tốt thì trận pháp kia vây khốn thì bị một tu sĩ ngưng đan kỳ nhìn chằm chằm lâm hiên cảm thấy ớn lạnh Nhưng không hề hoảng hốt. Âu dương cầm tâm còn ở đây thì lão ma kia. Không thể đối phó với hắn. Vẻ mặt chấn định trong tay lâm hiên lặng lẽ nắm chặt bích tuyết hoàn. Chờ cơ hội tập kích lão ma kia. Lúc này hắn và cầm tâm đã chung một. Con thuyền nếu nàng có mệnh hệ gì thì kết cục của hắn nhất định là bi. Thảm vô cùng. Chỉ thấy trên không các đảo kỳ quang bay múa. Chẳng mấy chốc hai cao. Nhân đã đấu với nhau tới cả hơn nửa ngày Không kể là âu dương cầm tâm Hay là Đoàn miêu thượng nhân sắc mặt đều đã tái nhợt Vừa thao túng Pháp bảo công kích vừa sử dụng tinh thạch bổ sung linh lực Nhìn thấy cảnh này khóe miệng lâm hiên lộ vẻ tươi cười đưa tay vào Ngực lấy ra một viên đan dược trắng như tuyết Thừa dịp Đoàn miêu Thượng nhân không chú ý hắn liền dùng thần thức đem bổ linh đan đưa Vào tay thiếu nữ đồng thời truyền âm. Âu dương tiên tử mau phục dùng viên linh dược này, pháp lực của tiên. Tử sẽ nhanh chóng hồi phục. Lời của thiếu niên có chút khoa trương nhưng cầm tâm chỉ do dự một. Chút rồi nuốt vào đối phương mới cứu nàng một lần không có lý nào lại. Trở mặt tức khắc như thế. Vài canh giờ sau. Sắc mặt của đoàn miêu thượng nhân hết sức khó coi, linh lực gần cản. Kiệt như đèn sắp hết dầu mà sắc mặt Âu Dương cầm tâm hồng hào hơn rất nhiều. Sao lại thế? Nghe nói có thượng cổ đan dược mới bổ sung linh lực nhanh như thế. Chẳng lẽ thiếu nữ này lại có vật nhịp thiên như thế? Trong lòng đoàn miêu thượng nhân vô cùng kinh hãi công kích của đối. Phương ngày càng mạnh mẽ khiến lão cảm thấy nhục trí vô cùng. Sau một lát đoàn miêu thượng nhân gầm lên một tiếng liều mạng sử dụng. Nốt chút linh lực cuối cùng bước lui Âu Dương cầm tâm, sau đó thu hồi. Pháp bảo hóa thành một đạo độn quang chạy đi. Còn muốn chạy sao, đã muộn. Âu Dương cầm tâm hừ lạnh một tiếng tất phương dương cánh đuổi theo. Đối thủ. Đoàn miêu thượng nhân quay đầu lại thấy cảnh đó, cắn răng đem Pháp bảo. Hóa thành ác sao chống chọi tất phương. Lão tiếp tục đồn quang chạy. Đi, ngay cả Pháp bảo cũng không cần. đoàn miêu thượng nhân cũng tính là nhân vật biết tiến thoái nhưng lão. Không ngờ thiếu niên kia đang đợi sẵn phía trước. đoàn miêu thượng nhân đưa ánh mắt oán độc nhìn sang thì lâm hiên Đắc, Tiên hạ thủ vi cường, hắn vung tay đem hơn 10 tấm phù lục trung cấp. Tế ra. Nhất thời hỏa điệu thuật thiên lôi quyết, băng châm quyết gào thét Phóng tới khiến đoàn miêu thượng nhân thân hình chậm lại vừa giận vừa. Sợ. Hiện tại linh lực của Lão gần như đã cạn mà Âu Dương tiên tử lại. Đang đuổi theo. Lão không dám đấu tiếp đang muốn cướp đường mà chạy thì lại thấy phía. Trước tỏa ra hào quang, Lâm Hiên đã tung hai tấm thú phù ra đồng thời. Chỉ tay về phía Tu Ma Giả. Đi, thiên tường điệu cùng hỏa diếm Tây Ngưu hung hãn lao tới. Trong tay Lâm, Hiên còn thủ sắn kiện khí linh kia. Trên mặt đoàn miêu thượng nhân chợt hiện một lớp hắc khí vung tay. Trong không trung liền hiện ra vườn trào giữ tợn bộ nhào xuống thiếu. Niên kỳ đà cản mũi kia. Lâm Hiên gặp nguy mà gặp nguy không loạn, vận. Chuyển linh lực thanh truy thủ quỷ dị trong tay hóa thành một đảo sáng. Kích tới vườn trào. Oanh! Lâm Hiên chỉ cảm thấy trước ngực như bị ráng một chùy cổ họng có vị. Ngọc! Không hổ là tu sĩ ngưng đan trung kỳ Rõ ràng là tên mạnh hết đà Mà thực lực vẫn cường hãn vô cùng Trong mắt đoàn miêu thượng nhân lộ vẻ kinh hỷ Đang muốn xông tới lấy Mạng tên tiểu gia hỏa đáng dép này Thì bên tai lại nghe tiếng quát Ngươi dám Chỉ thấy một đạo lam quang đang bắn qua đây Cực nhanh khiến lão sợ đến Nỗi hồn phi phách tán Vội đồn quang chạy thẳng Nhưng nào có dễ dàng thế hôm nay mà để lão chạy thoát thì với lâm hiên quả thực là hậu hoạn khôn lường cố gắng nén huyết khí cuồn cuộn trong ngực hai tay lâm hiên viết pháp quyết tức khắc thiên tường điều cùng hỏa diễm tây ngưu lao sang chặn Đứng tu ma già đoàn miêu thượng nhân kinh hãi nhưng còn chưa kịp có động tác gì đã bị một đạo kim quang như điện xẹp bay tới chấn nát linh khí hộ thể rồi bắn vào lồng ngực Chỉ thấy huyết quang bắn tung tói, kim quang liền lộ nguyên hình là thanh tiểu kim kiếm của cầm tâm. Ngươi, vẻ mặt không cam lòng đoàn miêu thượng nhân đưa áng mắt oán độc nhìn. Sang lâm hiên rồi ngã xuống. Lâm hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, mất đi pháp lực của chủ nhân ác sao. Hiện ra nguyên hình. Cầm tâm lại khẽ phất tay xua hắc vụ tan hết, hóa ra là một thanh phi kiếm hình dạng một con dao long. Thiếu nữ lại phất tay một cái Một đạo bạch quang từ trong thi thể tu Ma giả bắn ra vào tay Lâm Hiên Thì ra là một cái tối chứ vật Lâm Hiên đưa mắt nhìn sang vừa lúc cầm tâm nhìn lại Bốn mắt lần đầu chạm Nhau Đa tạ đạo hữu đã tương trợ cầm tâm nguyện khắc ghi trong lòng còn Chưa được biết tôn danh Tiên tử thật khách khí Tại hạ linh dược sơn Lâm Hiên Đã từng gặp Qua âu dương tiền bối Lâm Hiên thiếu chủ Linh Dược Sơn. Nghe vậy hắn khẽ sưởng sốt. Không ngờ nàng lại biết danh tính của mình. Nhìn Niên Thiếu trước mắt Âu Dương cầm tâm khẽ mỉm cười. Lần này nếu không có hắn nàng đã rơi vào bẫy của tu Ma Giả kia. Chắc chắn là lành. Ít giữ nhiều trong lòng của nàng dâng lên sự cảm kích thiếu trường. Môn không cần khách khí. Nếu đảo hữu không chê cứ xem như chúng ta là đồng bối.